Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Sẽ hơn đúng không? Nghe vậy, la kế đường cũng cười Cười đến đáng sợ lại còn quỷ dị Đừng nói với tôi Cậu tính đòi tiền chuộc từ tôi Đòi tiền chuộc? Phóng viên xoa xoa tay La là Tổng làm gì nói khó nghe như vậy Về mặt anh ta tham lam Ta chỉ muốn ngài Chi cho chút phí che giấu mà thôi Phí che giấu? La kế đường hai tay khoanh trước ngực Đánh giá của anh yếu kém vậy sao? Cậu nghĩ rằng tôi sẽ cho cậu. La Tổng đương nhiên cũng có thể không cho. Anh làm bộ không sao cả. Nếu ngài không sợ chuyện vợ của mình hồng hạnh xuất ra tường thành đề tài bàn tán, thì cũng được thôi. Cậu thật sự nghĩ, cậu có thể đem ảnh chụp này đăng lên tạp chí sao? Nhà mắt lại, là cái đường cười cười nhìn tên Thái điệu không biết sống chết này. Dù ngài có hủy đi chứng cứ cũng không có việc gì. Tao còn nắm trong tay một bạn khác cất trong máy tính ấy. Tên phóng viên không tỏ ra sợ hãi. Chỉ cần ngài lập tức ký cho ta một tấm xét 500 vạn, thực hiện xong, tôi lập tức đem ra toàn bộ những thứ còn lại cho ngài. Anh ta ngang nhiên nói luôn điều kiện. 500 vạn. Bàn tay to của la kế đường vung lên. Tôi một hào cũng không cho cậu. Hiện tại, cậu có thể đi rồi. Ngài thật sự không cần. Phóng viên hắc hắc cười nói. Đối với ngài 500 vạn chỉ là một con số nhỏ, ngài không nên vì tiếc một số tiền mà đánh mất danh dự của mình chứ. Tôi quên ngài nên thành thành thật thật đưa tiền cho tôi thì hơn. Miễn cho sau này ai nhìn thấy ngài cũng cười vì ngài bị đội mũ xanh. 500 vạn đúng là một con số nhỏ, La Kế Đường thản nhiên nói. Tôi không đem nó cho cậu, cũng không thể nói tôi sẽ không đưa nó cho ai khác. Anh cười cười. Tôi sẽ đem 500 vạn này ra làm tiền thượng. Tiền thưởng, Tên phóng viên bất giác nút nút nước miếng. Anh không thể coi thường thanh âm chầm thấp kia, phía sau thanh âm đó còn ẩn chứa một ý nghĩa uy hiếp khủng bố. Đúng vậy. Là kế đường chăm chú nhìn anh ta. Nếu ảnh chụp này bị truyền thông đăng tải, nam chan vạn này chính là tiền thưởng cho việc săn đầu người. Anh âm trầm cười. Đương nhiên, cái đầu cần săn chính là đầu của cậu. Ngay vậy, Tiên phóng viên giúp cuộc ý thức được mình đùa nhầm người rồi, trong lòng bắt đầu hối hận trước khi tới đây không khỏi thăm thân thế của la kế đường. Hiện tại kinh tế đình trị như vậy, trên đường hẳn là có rất nhiều anh em đang chờ đón món tiền thưởng này để sống qua ngày. La kế đường cười lạnh, chỉ cần tin tức này được tung ra, tôi cầm đoan sáng ngày hôm sau sẽ có tin tức phát hiện thi thể của cậu tại một nơi xó xỉnh nào đó. Anh tức giận nói, nếu không tin lời của tôi, cậu có thể thử xem xem lời tôi nói có thành sự thật hay không. La Kế Đường không nghĩ sẽ động thủ với tên tiểu quỷ không hiểu sự đời này, chỉ lợi dụng thủ đoạn uy hiếp dạy dỗ anh ta đi vào khuôn khổ. Nhìn phản ứng xăng đập vào nhau, da mặt tái nhợt của anh ta, La Kế Đường biết lời dọa nạt của mình thật sự đã đạt hiệu quả. Hiện tại anh chỉ muốn làm cho rõ ràng một chuyện. Ánh mắt đảo qua tấm ảnh chụp bóng dáng cô gái trên bàn, anh bất giác nắm chặt nắm tay. Lưu tổng quản, xin cầm lấy cái này. Hạ mộ nghiên mới từ bên ngoài trở về lập tức gặp riêng lưu quản gia sau đó đưa một bao thuốc đông y to loại thượng đẳng ra cho lão Đây là... lão tiên sinh nhìn cô Đây là mẹ của tôi đưa tới một ít thuốc đông y, nghe nói dùng để bồi dưỡng thân thể rất tốt Cô nhẹ giọng, phiền tiên sinh nhờ phẳng mếp dùng thuốc này nấu chung với canh gà mỗi lần một gói là được chờ sau khi thiếu chủ về, đưa anh ấy nếm thử xem Kỳ thật Chỗ dược liệu này là cô thấy trên phố Sau đó tự mình đi vào phố Chuyên bán thuốc y mua về Nhưng cô thẹn thùng không dám thừa nhận Đây là tâm ý của mình Bởi vậy mày lấy cớ là mẹ đưa cho Tuy rằng da vẻ chấn định Nhưng khuôn mặt thanh lệ Lại tự nhiên đỏ hồng Được tôi biết rồi Lưu quản gia như là hiểu được lòng của cô Thiếu chủ lúc nào cũng bận bề công việc Ăn không nhiều lại ít ngủ Có lẽ cũng nên tầm bộ nhiều một chút Lão cũng không quên cười tùm tìm nói thêm một câu Có người như thiếu phu nhân chăm sóc Thiếu chủ thật là có phúc khí Đâu có, đâu có Ánh mắt lão nhìn cô Khiến cô không biết làm sao mới tốt Chỉ là thuận tiện thôi, không có gì cả đâu Nhưng thật ra Thiếu phu nhân cũng nên chú ý tới thân thể của mình lư quản gia biết ra mặt cô mỏng Không dám treo chọc tiếp Gần đây khẩu vị của người có vẻ không tốt lắm Ăn cũng không nhiều nếu rảnh nên đi xem thầy thuốc ngàn vạn lần đừng để bản thân sinh bệnh lão tiên sinh cẩn thận dặn dò nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net